Trời có bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông Đất có bốn phương Đông, Tây, Nam, Bắc Người có 4 đức Cần, Kiệm, Liêm, Chính Thiếu một mùa thì không thành trời Thiếu một phương thì không thành đất Thiếu một đức thì không thành người Chào bạn Tôi vừa mới trích một đoạn thơ nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh để dẫn dắt bạn vào thói quen tiếp theo bằng chương 8, Hành động Chính Trực. Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta cũng dẫn giải thêm, cần, kiệm, liêm là gốc rễ của chính. Nhưng một cây cần có gốc rễ lại cần có cành, lá, hoa, quả mới là hoàn toàn. Một người cần phải cần, kiệm, liêm nhưng còn phải chính mới là người hoàn toàn. Trong chương này, chúng ta sẽ cùng nhau bàn về chữ chính hay cũng là chữ chính trực ngay thẳng. Đầu tiên, chúng ta phải thừa nhận rằng nếu bạn nhìn cuộc sống bằng những điều tốt đẹp và biết ơn chúng, bạn sẽ hành động chính trực để giúp cuộc đời này rực rỡ hơn. Ngược lại, nếu bạn không tha thiết và không cảm nhận được vẻ đẹp cuộc sống mà Thượng Đế ban tặng, việc làm của bạn có thể trái với luân thường, thậm chí là đi ngược lại với quy luật vũ trụ. Mọi hành động sẽ tạo ra kết quả. Chúng ta sẽ không đoán trước được nó là một sự kỳ tích hay sự thất bại. Thế nhưng, chúng ta được quyền kiểm soát hành động của mình hướng tới chính trực, để đạt tới những giá trị mà bản thân mong muốn. Những hành động của ta luôn nằm trong tay ta, nhưng hậu quả thì không. Hãy nhớ lấy điều đó, nghĩ hai lần trước khi làm bất cứ điều gì. Lucia my Alcon Tại sao con người cần hành động chính trực? Aristotle từng nói rằng tất cả mọi đức hạnh gộp lại đều nhằm để sống chính trực. Điều này có thể đầy đủ để nói đến tầm quan trọng cũng như vai trò của sự chính trực trong mỗi chúng ta. Có thể thấy sự chính trực sẽ mang lại cho chúng ta tất cả mọi thứ mà chúng ta cần. Sự chính trực luôn được đền đáp xứng đáng Lịch sử nhân loại cho chúng ta bài học rằng Những người sống chính trực cho dù trải qua bao nhiêu khó khăn, thử thách hay mất mát Nhưng cuối cùng họ vẫn luôn luôn được đền đáp xứng đáng Mệnh đề này không chỉ đúng với các bậc vĩ nhân Những người có ảnh hưởng lớn cho nhân loại như Sodano, Bruno Dù bị thiêu sống nhưng trước khi lên giản thiêu Ông vẫn nói câu nói bất hủ Dù thế nào đi chăng nữa Trái đất vẫn chỉ là hạt cát trong vũ trụ bao la Và sự sống là phổ biến Mà còn đúng với tất cả mọi người Riêng đối với bản thân tôi Tôi muốn chia sẻ với các bạn câu chuyện của chính mình Để bạn thấy được rằng Sự chính trực luôn được đền đáp xứng đáng Bản thân tôi là một người nhà giáo nghèo Tôi luôn nỗ lực thay đổi tư duy, thay đổi hành động để hướng đến những giá trị tốt đẹp cho cuộc sống và cho đời. Tôi luôn có một ước mơ là xây dựng một môi trường học tập tốt cho các em học sinh và một môi trường đầy tình thương cho những người già neo đơn. Tôi đã mải miết kiếm tiền để biến ước mơ của mình thành hiện thực. Nhưng trước khi gần đạt đến thành công ấy thì tôi lại bị lợi ích cá nhân của mình chi phối. Tôi bị cám dỗ trước dòng tiền điện tử và tôi đã bán đi những mảnh đất giấc mơ để chạy theo lợi ích cá nhân. Và thứ tôi nhận về là sự thất bại ê chề và đau đớn. Tôi phải trả giá cho quyết định của mình. Đối diện với sai lầm và thất bại, tôi đã dành rất nhiều thời gian để tự vấn bản thân. Tôi là người giàu lòng trắc ẩn và luôn lấy giá trị sống chính trực làm nền tảng. Vậy nhưng, chỉ trong một phút bị cám dỗ bỏ quên sự ngay thẳng và chính trực mà tôi đã nhận về trái đắng. Tôi quyết định lựa chọn sự chính trực và hy sinh những lợi ích trước mắt để tôn trọng lời hứa với chính mình, tôn trọng sự chính trực mà mình đã tôn thờ. Và trên hành trình tìm kiếm lại giấc mơ và sứ mệnh ấy, tôi nhận được rất nhiều bài học quý giá và giác ngộ một chân lý mới. Chỉ khi bạn thật sự buông bỏ những lợi ích cá nhân Và hành động một cách chính trực Thì mới mang lại những lợi ích tốt đẹp nhất Khi phục vụ lợi ích chung vì cộng đồng, vì xã hội Lúc đó, những giá trị tốt đẹp sẽ bị thu hút bởi bạn Sự chính trực sẽ bảo vệ bạn Đến bây giờ, hoa trái tôi nhận về còn nhiều hơn những gì tôi tưởng tượng Và tôi rút ra bài học rằng Sự chính trực luôn được đền đáp xứng đáng Phải tin vào quy luật của vũ trụ Thầy cô giáo là đội ngũ tiên phong trong giáo dục Là những người dìu dắt mầm non đất nước Và đảm nhận trách nhiệm rất lớn Để kiến tạo nên tâm hồn của trẻ thơ Giúp chúng phát triển trí thông minh, thể chất Hơn hết, sứ mệnh của họ Còn là nâng tầm trí tuệ và phụng sự xã hội góp phần làm đẹp cho đời, cho đất nước Chính vì vậy giá trị sống quan trọng nhất ở người nhà giáo cần có đó là ngay thẳng và chính trực Trong vị trí của một người làm nhà giáo suy nghĩ tích cực tạo ra hành động chính trực Hành động này tạo ra những giá trị giúp họ hạnh phúc Khi đó thầy cô hạnh phúc hoàn thành sứ mệnh mà xã hội và đất nước đã giao cho Sự chính trực sẽ bảo vệ bạn. Trong cuộc sống hiện đại này, chúng ta làm bất kỳ việc nào cũng sẽ bị soi xét và phán xét rất nhiều từ người khác. Cho dù là chúng ta làm việc tốt, thì mọi người vẫn có xu hướng nghi ngờ việc tốt mà chúng ta làm. Họ sẽ luôn đặt ra những câu hỏi về động cơ và mục đích ở phía sau những hành động tốt đó. Chưa bao giờ mà làm việc tốt và việc thiện, lại trở nên bị dè chừng như hiện nay bởi vì dường như xã hội đã quá quen với những điều cong điều xấu và đã quên đi mất điều thẳng, điều tốt, điều chính trực Do vậy, người làm việc tốt cũng cần có một điểm tựa để giúp họ sống với thái độ và nhiệt tâm tốt của chính mình Điểm tựa đó chính là sự chính trực Một khi họ lấy sự chính trực làm kim chỉ nam, thì họ sẽ được sự chính trực bảo vệ. Cho dù đứng trước dông bão hay bia miệng của người đời, họ cũng một lòng tâm niệm, cây ngay không sợ chết đứng. Rõ ràng chỉ có sự chính trực mới bảo vệ được ta trong mọi hoàn cảnh, dù bình an hay sóng vỗ. Ta mong muốn người khác chính trực thì chính ta phải chính trực trước. Tự mình phải chính trước mới giúp được người khác chính. Mình không chính mà muốn người khác chính là vô lý. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói như vậy. Và trong cuộc sống không điều gì tuyệt vời hơn khi chúng ta được sống với những người chính trực và sự chính trực có thể kết nối chúng ta. Nếu thầy cô giáo không chính trực thì bao nhiêu thế hệ học trò cũng sẽ bị hỏng theo tấm gương của người thầy Chúng ta phải dạy được sự chính trực đó cho con em của mình Đó chính là giúp con em của chúng ta phát triển được giá trị sống cao đẹp mà sau này các em sẽ dùng để kiến tạo xã hội của chúng ta Trong vị trí của một người làm nhà giáo suy nghĩ tích cực tạo ra hành động chính trực Hành động này tạo ra những giá trị giúp họ hạnh phúc. Khi đó, Thầy Cô Hạnh Phúc hoàn thành sứ mệnh mà xã hội và đất nước đã giao cho. Chính vì vậy, tôi đã tìm ra một con đường mới phù hợp cho bản thân và cho mọi người để chúng ta cùng nhau sở hữu. Đó là tôi mong muốn có thể kiến tạo nên một cộng đồng Thầy Cô Giáo hạnh phúc và thịnh vượng. Khi thầy cô giáo hạnh phúc, tức là họ đang hành động chính trực, đặt những lợi ích vì xã hội, vì đất nước và lấy cái chung làm tâm, chứ không phải cái tôi. Chính vì điều này, bản thân người làm nhà giáo sẵn sàng hy sinh những lợi ích trước mắt để tôn trọng lời hứa và sứ mệnh của mình. Cuộc đời ngắn ngủi nhưng đủ dài để sống tốt và chính trực. Sự chính trực giúp chúng ta luôn nghĩ đến lợi ích chung. Trong một xã hội mà hầu hết mọi người đều lo cho lợi ích của bản thân mình, thì bài toán về lợi ích chung dường như là một bài toán khó giải. Nếu chúng ta biết sống với sự chính trực thì bài toán này sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết bởi nó luôn mang lại đáp án chuẩn xác nhất đó chính là đặt lợi ích chung lợi ích cộng đồng lên trên lợi ích của cá nhân Chính trực là chìa khóa dẫn đến thành công và tôi đảm bảo với bạn rằng chúng ta sẽ không bao giờ thiệt thòi nếu đặt lợi ích chung làm chuẩn sẵn sàng phụng sự xã hội Phụ sự nhân loại Nó là phẩm chất đạo đức tốt đẹp nhất trong cuộc đời này Và người hành động chính trực Ngay thẳng Luôn được đền đáp xứng đáng Bởi những giá trị đạo đức mà chúng ta hướng tới Phù hợp với quy luật vũ trụ Hành động chính trực là một nét đẹp Mà mọi đất nước đều muốn công dân hướng tới Nó giúp đất nước trở nên văn minh và giàu mạnh Bởi những lợi ích chung vì cộng đồng luôn đặt lên hàng đầu Ngay thẳng và chính trực Là thước đo đạo đức trong xã hội này Một người tài giỏi nhưng thiếu đạo đức Thiếu chính trực Thì có thể sự thông minh và tài giỏi ấy Không phục vụ cho đất nước Mà còn đe dọa đến xã hội Lấy ví dụ những người có tài Họ tương tự như một năng lượng điện Nếu là người có đức Năng lượng điện ấy góp phần tạo ra nguồn ánh sáng hỗ trợ đất nước và thậm chí là giúp đất nước ngày càng thịnh vượng, phát triển. Ngược lại, có tài nhưng không có đức thì nguồn năng lượng điện có thể gây phát nổ bất cứ lúc nào. Có tài, không có đức là người vô dụng. Có đức mà không có tài, làm việc gì cũng khó. Chủ tịch Hồ Chí Minh Mọi giá trị sống tốt đẹp trên đời này sẽ đến với những ai thực sự chính trực và ngay thẳng. Có thể bạn không thông minh và có tài, nhưng chính những đạo đức tốt đẹp của bạn giúp bản thân từng bước tiến đến những kết quả tốt hơn. Có thể con đường ấy sẽ vẫn khó khăn và gập gành, nhưng không có nghĩa là không thể có kỳ tích. Sự chính trực giúp ta đi được rất xa. Chúng ta sẽ làm rất nhiều việc trong cuộc đời này, nhưng bạn sẽ nghiệm ra, chỉ việc nào bạn làm nó trên nền tảng của sự chính trực, thì bạn mới đi được con đường xa nhất trong số các con đường mà bạn lựa chọn. Nhiều người trong xã hội đã luôn muốn đi những con đường tắt, những ngã rẽ nhanh chóng, để tiến đến thành công hay mong muốn của bản thân. Do vậy, mà họ đã gạt sự chính trực sang một bên trên hành trình của mình. Nhưng vì không có sự chính trực làm nền tảng, cho nên những con đường họ đi rất ngắn ngủi. Mọi thứ đến và trôi qua thật nhanh chóng. Chính họ cũng không cảm nghiệm được những bài học đắt giá trên hành trình sống đời ấy. Họ chỉ cảm thấy may mắn Cảm thấy lo lắng, cảm thấy bất an Bởi vì thiếu bóng sự chính trực Khi thành công hay thành tựu đạt được Mà thiếu đi sự chính trực con người ta cảm thấy nó trở nên thật vô nghĩa Vì lẽ vậy mà George Washington đã nói Không có đạo đức và không có sự chính trực Những tài năng vượt trộn nhất Và những thành tựu rực rỡ nhất không bao giờ có thể nhận được sự tôn trọng và thu được lòng kính mến của nhóm người có giá trị nhất trong nhân loại. Rõ ràng, sự chính trực mới giúp chúng ta đi bao xa chúng ta muốn. Nếu không có sự chính trực làm nền tảng, thì chúng ta không bao giờ đi đến được bất kỳ nơi đâu chúng ta mong muốn. Và ngược lại, nếu bạn muốn đi một con đường dài, Bạn phải chọn sự chính trực làm người bạn Suy nghĩ tích cực thôi thúc chúng ta hành động chính trực Nó là kim chỉ nam giúp bản thân hoàn thành sứ mệnh và phụng sự đất nước Chúng ta, những người làm giáo dục, càng phải đặt nặng đạo đức lên hàng đầu Nó nhắc nhở trọng trách của những người thầy Đó là chèo lái và chở những ước mơ đến bến bờ hiện thực Nếu chúng ta không cống hiến mình để phụng sự nhân loại, thì chúng ta nên phụng sự ai? John Adams Có hay không, chính chúng ta sẽ ý thức được sức mạnh của chính trực. Nó không phải là một công cụ giúp bạn đạt được thành công. Nó chỉ là một đức tính tốt không bị pháp luật bắt buộc phải có ở công dân. Nó là những giá trị đạo đức tự bản thân mỗi người ý thức mong muốn làm đẹp cho đời và cho đất nước. Đôi khi, chính sự ngay thẳng và chính trực này tạo cho bạn từng bước đi đến thành công. Và tất nhiên, chỉ khi bạn thực sự còn đức tính ấy thì thành công sẽ không bao giờ rời bỏ bạn. Hành động chính trực là gì? Suy nghĩ tạo ra cảm xúc Cảm xúc tạo ra hành động Và hành động tạo kết quả Thầy cô giáo muốn hoàn thành sứ mệnh mà đất nước giao Thì phải hành động Chỉ có hành động mới thu được kết quả Thế nhưng phải hành động như thế nào mới là phù hợp Và thế nào là hành động chính trực Hành động chính trực là những hành động tuân theo quy luật của vũ trụ Nó còn có nghĩa là luôn hành xử với mọi vật, mọi việc theo quy chuẩn đạo đức và quy luật lương tâm Nghĩa rằng một người hành động không chính trực, xét về mặt pháp luật nhân tạo thì không vi phạm Nhưng xét về mặt pháp luật thiên tạo thì nó lại vi phạm những nguyên lý của vũ trụ Và nó phản ánh lên giá trị và đạo đức của người đó Sự chính trực không cần điều luật Trong cuộc sống, chính trực là thước đo đạo đức của một người. Bạn sẽ không bao giờ thực sự thành công nếu thiếu đi đức tính này. Ngay cả khi trong vị trí của một người thầy, người cô chính trực và ngay thẳng là yếu tố cần và đủ để chúng ta hướng đến những giá trị cốt lõi và phụng sự cho đất nước. Thầy cô giáo tư duy tích cực tạo ra hành động chính trực. Hành động này tạo ra kết quả giúp chúng ta cảm thấy hạnh phúc. Điều này có nghĩa là khi chúng ta cảm thấy hạnh phúc, chúng ta làm điều đúng với lương tâm và sứ mệnh của một người nhà giáo. Khi đó, học sinh sẽ đón nhận lấy kho tàng kiến thức và những bài học quý báu giúp chúng cảm thấy hạnh phúc, thịnh vượng. Dạy học là đặt vết tích của một người vào sự phát triển, của một người khác và chắc chắn học trò là ngân hàng nơi bạn có thể gửi kho báu quý giá nhất của bạn Người chính trực hướng tới tiêu chuẩn đạo đức cao nhất và mong đợi hành vi tương tự từ mọi người xung quanh Chúng ta đối xử với người khác bằng sự tôn trọng và công bằng Chúng ta xem trọng danh dự trong mọi tình huống mọi hoàn cảnh Tương tự như vậy, thầy cô giáo chính trực là những người đơn giản và thẳng thắn, thể hiện bản thân rõ ràng để những học sinh luôn hiểu được những gì mà họ truyền đạt. Họ làm việc trung thực và giữ lời hứa với nghề, với sứ mệnh của mình. Họ sẵn sàng truyền đạt kho báu quý giá nhất đến các em học sinh và hy vọng một ngày nào đó chính những đứa trẻ này sẽ trở thành những người phụ sự đất nước. Ở một tầng nghĩa cao hơn, chính trực là những hành động tuân theo hệ sinh thái. Một hành động chính trực tốt cho mình, tốt cho người, tốt cho cộng đồng, tốt cho đất nước, tốt cho nhân loại, tốt cho môi trường, thiên nhiên, đất mẹ. Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình Thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta Matthêu chương 7 câu 12 tin mừng cuộc đời của mỗi người được sinh ra và lớn lên với mỗi tư duy khác nhau điều này dẫn đến sẽ có nhiều nhu cầu sống khác nhau Chính vì sự khác biệt đó Abraham Maslow đã nghiên cứu và tìm ttòi các giai đoạn tăng trưởng của con người Để hiểu được cách con người tham gia vào động lực hành vi Nhu cầu thể lý Là thức ăn, đồ uống, chỗ ở, không khí, hơi ấm Nhu cầu an toàn An toàn bản thân, nghề nghiệp ổn định, có bảo hiểm Nhu cầu xã hội Thuộc một nhóm cộng đồng, tình yêu, gia đình Nhu cầu được quý trọng được tôn trọng, kính mến Nhu cầu tự thể hiện bản thân Tự thể hiện bản thân Hệ thống tháp Maslow được phân loại để phản ánh nhu cầu phổ biến của xã hội loài người với 5 nhu cầu phổ biến từ thấp đến cao và cho thấy giá trị của con người đó thông qua sự thỏa mãn, hài lòng của họ Trong tháp nhu cầu của Maslow Nhu cầu thể lý và nhu cầu an toàn là hai tầng thấp nhất Nó là những nhu cầu cơ bản đáp ứng duy trì sự sống của một con người Nếu chúng ta là những người chỉ biết nghĩ đến việc kiếm tiền để được cuộc sống an nhàn và tiêu vào những điều chúng ta muốn Điều đó có nghĩa là suy nghĩ của ta đang ở tầng thấp nhất trong hệ sinh thái Cao hơn là nhu cầu xã hội Đây là nhu cầu mong muốn thể hiện tình yêu thương và là sự gắn kết giữa người với người. Nó là bất cứ mọi quan hệ nào trong cuộc sống như gia đình, bạn bè, người yêu. Tiếp đến là nhu cầu được quý trọng. Đây là phân khúc gần cao nhất. Nó cho thấy đây là nhóm mong muốn địa vị và có lòng tự trọng. Cuối cùng, là nhóm có nhu cầu thể hiện bản thân Đây cũng là phân khúc bao gồm những giá trị tương đương với chính trực Những người trong nhóm này thông thường sẽ hướng đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống Họ mong muốn trở thành những phiên bản có ích cho đời cho đất nước và sẵn sàng tạo ra những giá trị để phụ sự nhân loại Tương tự như vậy một người có chính trực tức là hướng tới tiêu chuẩn đạo đức cao nhất. Họ thể hiện bản thân một cách rõ ràng và trở thành phiên bản hoàn thiện nhất của mình. Hơn hết, họ là những người hướng đến những lợi ích chung vì cộng đồng và phụng sự xã hội. Tức là những người này đang ở nhóm nhu cầu cao nhất, nhu cầu thể hiện bản thân và mong muốn nhận được sự công nhận từ cộng đồng, từ xã hội. Chính trực là những hành động tuân theo hệ sinh thái Mong muốn tốt cho bản thân và rồi từng bước mới là tốt cho người thân và cho cộng đồng Đến khi đó chúng ta sẽ có những lợi ích chung lớn hơn như là tốt cho đất nước Và xa hơn là tốt cho nhân loại và môi trường Thầy cô giáo có được những đức tính này Nghĩa là nhu cầu thể hiện bản thân và mong muốn được xã hội này công nhận càng lớn. Chính sự thôi thúc đó giúp chúng ta hoàn thành sứ mệnh, làm đẹp cho đời, làm giàu cho nước. Hơn hết, chính trực sẽ tạo ra nhiều cơ hội để chúng ta nâng tầm giá trị bản thân và được người đời kính trọng. Hành động chính trực là phụ sự. So với đất nước, chính trực là một đức tính cần có không chỉ ở những người lãnh đạo của một tổ chức, một cộng đồng, mà những cá nhân có trách nhiệm, nâng tầm trí tuệ, phụng sự cho xã hội cũng phải có. Bởi nó là một điều cần thiết trong việc giáo dục và nuôi dạy những đứa trẻ. Chúng ta không thể làm gương và mong muốn người khác lắng nghe, tôn trọng mình, Nếu bản thân chúng ta không ngay thẳng và chính trực Thầy cô giáo chính trực là những người vừa có tài vừa có đức Họ là những ngọn đèn soi sáng giúp những đứa trẻ học tập nên người Hơn hết họ góp phần tạo nên một trật tự cộng đồng hạnh phúc, thịnh vượng và bình an Một thầy giáo tốt như một ngọn nến Ngọn nến cháy để soi đường cho những người khác Mustafa Kemal Atzatürk Công dân hành động chính trực sẽ không xảy ra những tệ nạn hay những cuộc tranh chấp Xã hội lúc đó càng văn minh và tiến bộ Đặc biệt là đất nước sẽ cần những người chính trực và ngay thẳng hơn là cần người có tài nhưng không có đức So với loài người Xét về khía cạnh đạo đức và nhân phẩm, người chính trực là những người luôn đặt lợi ích chung làm tâm. Họ sẵn sàng phụng sự loài người và hướng đến những giá trị tốt đẹp. Họ mong muốn mọi công dân ở mọi khu vực, mọi quốc gia đều có một cuộc sống hạnh phúc và bình an. Chính trực không xuất phát từ việc bạn mong muốn người khác nhìn nhận và tán dương. Nó là đạo đức khắc cốt trong tâm và không cần ai nhận xét hoặc kính trọng. Một người làm nhà giáo có sự chính trực sẽ không cần xã hội hay mọi người tôn vinh. Họ hạnh phúc vì bản thân và hoàn thành sứ mệnh chứ không phải họ hạnh phúc vì nhận được lòng kính trọng từ người khác. Chính trực là làm điều đúng ngay cả khi không có ai quan sát. Lewis Thầy cô giáo chính trực là một tấm gương sống giúp những đứa trẻ thơ noi theo và học hỏi. Có thể một ngày nào đó, nhờ vào hành động chính trực, thầy cô trở thành tượng đài vĩ nhân trong lòng học sinh vì công ơn nuôi dưỡng và dìu dắt. Ở mỗi giáo viên hay thậm chí là bản thân tôi, chính trực nhắc nhở chúng ta cần phải hoàn thành sứ mệnh để mở ra thêm nhiều cơ hội học tập. Nhiều cơ hội phát triển cho các em học sinh Hơn hết, ngay thẳng và chính trực Là những yếu tố cốt lõi mà tôi lấy làm tâm Để cộng đồng thầy cô giáo hạnh phúc, thịnh vượng và bình an hướng đến Bởi tôi ý thức được rằng Thầy cô giáo chính trực và ngay thẳng Tạo ra những thế hệ kiệt xuất Vừa có tài, vừa có đức cho đất nước Hành động chính trực theo quy luật vũ trụ Sau cùng, mọi giá trị mà nhân loại hướng đến đều có chung một quy luật Đó là quy luật vũ trụ Tất cả những cái chuẩn được con người đem ra làm thước đo đều sẽ bị thay đổi để cho phù hợp với mỗi xã hội, mỗi quốc gia và mỗi thời đại Chỉ có quy luật vũ trụ là bất biến theo thời gian Điều này đồng nghĩa với việc hành động của bạn có thực sự chính trực hay không, còn tùy thuộc vào nó có phù hợp quy luật vũ trụ. Giả sử ở một xã hội, một quốc gia nào đó, bạn được người đời tung hô là một người hành động chính trực, bạn phụ sự cho xã hội và giúp người dân nơi đó được sung túc, hạnh phúc. Bạn sẵn sàng chinh chiến những vùng đất mới, những con người mới để phục vụ cho những người dân ở quê hương của bạn Thế nhưng, chính điều này, nó đã phạm vào sai lầm của quy luật vũ trụ Bạn không thực sự hành động chính trực, không làm vì những lợi ích chung Bạn phá hủy sự bình an, hạnh phúc của một cộng đồng khác để phục vụ cho lợi ích quê hương của mình Theo cấp bậc hiểu sâu xa hơn một người ngay thẳng và chính trực họ sẽ xem quyền bình đẳng của mỗi cá thể đều như nhau. Họ sẵn sàng phụng sự xã hội đất nước này nhưng không nghĩa là sẽ phá hủy sự thịnh vượng và bình an của một xã hội khác. Họ là những con người đơn giản và mong muốn thể hiện bản thân là người có ích cho đời nhưng không có nghĩa là họ sẵn sàng trà đạp hoặc hạ thấp người khác doanh nghiệp chính trực một doanh nghiệp chính trực tức là một doanh nghiệp có tư duy hướng đến những lợi ích cộng đồng và xã hội hơn hết người lãnh đạo của doanh nghiệp đó có tầm nhìn xa trông rộng họ từ bỏ những lợi nhuận lớn để hướng đến những mục đích lớn lao hơn như phụng sự xã hội và phụng sự cho nhiều người Khi hành động chính trực tức là doanh nghiệp ấy đang đúng với quy luật của vũ trụ Hay nói cách khác, đó là luật nhân quả Nghĩa là doanh nghiệp càng chính trực càng phát triển bền vững và nó chỉ sụp đổ cho đến khi giá trị mà họ hướng tới thay đổi xấu đi Sự chính trực và ngay thẳng bắt nguồn từ lãnh đạo, từ nhân viên tạo nên một văn hóa doanh nghiệp chính trực, giúp họ phát triển bền vững. Ý thức được điều đó, tôi xây dựng một cộng đồng thầy cô hạnh phúc, thịnh vượng và bình an, lấy giá trị đạo đức ngay thẳng, chính trực làm gốc. Để bản thân cũng như mọi người cùng chung tay hoàn thành bức tranh sứ mệnh phụ sự xã hội, gia tăng giá trị bản thân. Hành động chính trực là hướng tới giá trị đạo đức cao nhất. Người chính trực và ngay thẳng đặt những lợi ích chung vì cộng đồng, vì xã hội làm tâm. Họ sẵn sàng phụng sự xã hội, phụng sự nhân loại mà không cần tôn vinh hoặc kính trọng. 10 điểm tổng kết chương 8 Một Cần, kiệm, liêm là gốc rễ của chính. Nhưng một cây cần có gốc rễ, lại cần có cành, lá, hoa, quả mới là hoàn toàn. Một người phải cần, kiệm, liêm nhưng còn phải chính mới là người hoàn toàn. 2. Chính trực và ngay thẳng là giá trị sống vô cùng quan trọng đối với nghề chồng người.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 Sự chính trực luôn giúp ta nghĩ đến lợi ích chung. 7. Sự chính trực giúp ta đi được xa trên mọi nẻo đường. 8. Hành động chính trực là những hành động tuân theo quy luật của vũ trụ. 9. Hành động chính trực là luôn hành xử với mọi vật, mọi việc theo quy chuẩn đạo đức và quy luật lương tâm.